các bạn đang nghe tại đọc truyện audio nết trong mắt rực lửa vẫn đang không gặp trở ngại gì mà thằng thắp bắn về về y đẳng ưu nhi đang cười rất tươi lôi người bạn nhảy mê hồn đáng thần chỉ biết nghề ngô cười và săn nhảy thật là đáng chết rõ rằng đã hứa với anh rằng sẽ không đi lung tung cô lại dám nhận lời kiêu vũ cùng người khác ư nhầm tiếu hoài đột nhiên tức giận làm cho người đẹp xung quanh kinh sợ thất sắc hốt hoảng chạy trốn y đẳng ưu nhi trên săn nhảy phía xa Cũng cảm nhận được cơn tức giận của Nhâm Thiếu Hoài Anh ta làm gì được cô chứ Đôi mắt như nước linh hoạt tắc ý Nhìn về phía Nhâm Thiếu Hoài Giống như cô ý kiêu khích Nhận kiểu vụ về hết người này đến người khác Sau trời khí một lúc quá lâu Cô thậm chí vứt luôn cả Nhâm Thiếu Hoài Vẫn đang như hồi rình mồi sang một bên Nhảy một bài rồi lại một bài nữa Cô ta không hợp với anh Y đằng chân lý tử quả quyết nói Lòng đố kỵ tràn ngập khẩu khí chiến đấu đã trở nên thô lỗ nhầm thiếu hoài thu hồi ánh mắt đang nhìn chằm chằm y đằng ưu nhi còn người đen kẽ nhép lại khi anh mở mắt ra cảm xúc lúc trước đã biến mất không một chút dấu vết đối với một câu bình luận tự cho là đúng kia anh cũng chỉ có thể thoáng nhìn thái độ bình tĩnh làm người ta có, có thể đoán được ý nghĩ thật sự của anh là gì điều này làm cho y đằng chân lý tử đã thất bại rất nhiều lần lại cảm thấy nôn nóng hơn từ sau kia quyết định lấy ngai vàng thu nhân Của tập đoàn Lôi Phong làm mục tiêu Thị Đảng Trần Lý Tử Liên tiếp tiến hành điều tra Bí mật theo dõi Nhâm Thiếu Hoài lợi dụng hết cỡ một cơ hội có thể xuất hiện trước mặt anh Nhưng trong suốt mấy ngày cho tới bây giờ Thứ mà cô đã đặt được Ngoại trừ suy sụp Vẫn chỉ là suy sụp mà thôi Thần là người lãnh đạo tập đoàn Nhâm Thiếu Hoài rất bận rồi Bên người lúc nào cũng có người đi theo Hơn nữa thư ký của anh lại rất có tính Cô với anh giống như Hai người của hai thế giới khác nhau cận bản ngay cả tới gần cũng rất khó. Có thể trực tiếp đối diện với anh như lúc này, đó là cơ hội ngàn năm khó tìm, cô phải nắm lấy nó thật tốt để thể hiện bản thân cô. Y đẳng chân lý từ thờ sâu, đứng thẳng lưng, khuôn mặt trang điểm xinh xảo, bày ra góc độ đẹp nhất, thần thái bình tĩnh tự tin. Người phụ nữ mà anh cần phải là một người có khả năng thay anh lo liệu việc nhà, cũng phải có ngoại hình hoàn mỹ, khả năng xã hội sao tốt, như cá gặp nước, chủ toàn về phía khách hàng giúp anh thiết lập được những mối quan hệ có lợi như vậy anh mới có thể không phải lo lắng về bất cứ điều gì mà toàn lực tập trung cho sự nghiệp được đôi môi cánh hoa đỏ tươi mỉm cười lộ ra núm đồng tiền kiểu mị đôi mắt đẹp trong suốt phòng ra thâm tình vô hạn đồ làm cho một người đàn ông cứng rắn như sắt thép cũng tan chảy thành nước nhưng thầm tiếu hoài vẫn cứ lạnh nhạt mà chống đỡ không bị xoay chuyển một chút nào cả cái cô gái này đúng là tự tin quá đồ, cô ta rốt cuộc là dựa vào cái gì Mà thầy anh quyết định đến cưới một người vợ như thế nào? Khuôn mặt cười cười Quận y đằng chân lý tử nhất thời tất sắc Xấu hổ cứng đờ. Nhưng những thứ đó Y đằng ưu như đều không làm được Cô ta là kẻ lạc loài trong y đằng gia Tính tỉnh tùy hứng lại kiêu căng Là một cô gái độc niêng triều Suốt ngày cần người khác cẩn thận che chở Không thể làm chủ, mẫu, danh môn, vọng thộc Cho nên là vong toc cho nen ơn cao kiến của cô Bề ngoài nhâm thiếu hoài bày ra bộ dạng yên lặng lắng nghe, kỳ thật căn bản chẳng nghe được bao nhiêu cả, bởi vì toàn bộ lực chú ý của anh đều đã tập trung trên sàn nhảy, một đôi mắt chim ưng lợi hại vẫn nhìn chăm chăm vào nhất cử nhất động của y Đặng Ưu Nhi. Cho nên khi y Đặng Ưu Nhi vừa có động tĩnh khác thường, anh lập tức cắt ngang hội nghị phát biểu chính kiến của y Đặng Chân Lý Tử, gật gật đầu, xoay người nhanh chóng bước đi không một chút lưu luyến. "Nhầm tiểu hoài." Y Đặng Chân Lý Tử kinh ngạc nhìn theo bóng sáng rời đi của anh, hạn thiếu chút nữa là nghiến gãy cá răng. Ngồi một chỗ lộng lẫy, lại thành lịch trong vườn hoa hồng này, là biệt thự nhà Y Đằng. Tiệt tùng của Y Đằng ra, 10 lần thì có 8 lần, đều cư hành ở nơi này, bởi vậy nó cũng nổi tiếng trong giới xã giao truyền thông ở Nhật Bản. Y Đằng ưu nhì vừa tiến vào vườn hoa lịch sự tao nhã, cả người liền cảm thấy thoải mái vô cùng. Tâm tình cũng rất thích hợp để ngắm cảnh đẹp. Dọc theo con đường mòn, hai bên rậm rạp. Rồi xuyên qua một cái cổng vòng, lập tức sẽ đến nơi bí mật của cô trong vườn hoa. Cô hận dội than vãn, tùy ý đá văng đôi giày cao gót đang đi. Trần trần dẫm trên thảm cỏ mềm mại. Cảm giác tự tài, không hề bị bó bược, làm cả thể xác lẫn tinh thần của cô thoải mái. Sảng khoái, nhẹ nhàng ngâm ngã. Thần hình chuẩn dài thon thả, thỏa sức mua những điệu ba lê tao nhã. Nghĩ đến bộ dáng phát hỏa của nhâm thiếu hoài, lúc bị vây trong mỹ nữ trần, cô hơi sợ. Một trận chuôn chảy nhanh chóng lan tràn ra khắp toàn thân, làm cô nhíu mi, không bật được tiếng cười canh khách. Không phải mắt thẩm mỹ của yêu đẳng ưu nhi khác với người bình thường. Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net